Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 772 773 Cửu Thiên Vi Bộ. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Cũng không vội trách cứ tiểu tuyết hồ. Nguyệt Nhi không thể ngồi yên. Được nữa biến thành một đảo bạc quang bay thẳng vào trong cổ động. Nhanh chóng vào trong hỏa vân quật thì thấy lâm hiên thần sắc an tường. Khoanh chân ngồi hai mắt nhắm chặt. Phía trên đỉnh đầu có hai tiểu hài Nhi đang vui đùa Đứa bên trái thì chỉ cao gần tấp toàn thân đen như mực Hai mắt phát ra thần quang sáng người chính là ma anh mà lâm hiên luyện thành tử Lâu Còn đứa bên phải thì cao hơn một chút Tựa hồ khỏe mạnh hơn toàn thân Trắng như tuyết Nguyên anh thiếu da đã thành công Nguyệt Nhi không khỏi mừng rỡ trong lòng đang muốn nói thì hai hải Nhi. Đang đùa dẫn liếc thấy nàng liền cùng chui vào trong thiên linh cái. Của Lâm Hiên. Lâm Hiên chậm rãi mở hai mắt ra rồi đứng lên. Trên mặt hắn vẫn còn một sự mệt mỏi. Đối mặt ma tâm rất nguy hiểm. Nếu không phải có ma anh bảo vệ linh đài thì có thể vượt qua được hay. Không cũng rất khó. Có điều ma tâm của hắn trải qua tựa hồ khác với những gì ghi lại trên điển tịch. Lâm Hiên lắc đầu đi tới trước mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngưng kết nguyên anh thành công cảm quan Lâm Hiên đối với ngoại vật. Đều phát sinh biến hóa, không chỉ có thần thức tăng mạnh mà thân thể. Cũng trải qua quá trình tẩy tuổi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kinh mạch. Khuyết chương cường đại hơn, có thể dung nạp tồn trứ thêm nhiều linh, lực, chúc mừng thiếu gia. Tiểu nha đầu, giữa chúng ta còn khách khí làm gì? Tu vi của nàng cũng là ngưng đan hậu kỳ, chờ sau này ra khỏi yêu linh đảo chúng ta tìm một. Chỗ tu luyện ngưng ghét anh cho nàng. Ô, -qu -qu -m. Nguyệt nhi nhẹ gật đầu khuôn mặt xinh đẹp thoáng hồng đang muốn. Mở lời thì tiểu tuyết hồ đã chạy tới trước mặt Lâm Hiên nhảy vào lòng. Hắn rùi rùi cách đầu tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Ái cha! Hai người liếc mắt nhìn nhau vẻ mặt đều có chút cổ quái. Sao lúc này? Tiểu gia hỏa lại tỏ ra thân thiết với Lâm Hiên như vậy. Có chuyện gì? Sao? Chẳng lẽ à biết thiếu gia kết anh thành công nên muốn vuốt mông ngựa? Sao? Nguyệt Nhi cảm thấy suy nghĩ này thật nực cười. Tiểu gia hỏa này mới sinh ra không bao lâu tuy thông tội nhưng không thể nào đã có tâm cơ. Chẳng lẽ có liên quan đến việc ả đã hấp thu được các điểm sáng linh, khí và đã nuốt lấy liên hoa. Dù thế nào thì tiểu gia hỏa này thân cận với thiếu gia cũng là chuyện tốt. Thiếu nữ ngẩn đầu lên nhẹ nhàng đi tới đang muốn nói gì đó thì lâm. Hiên đột nhiên nhớ mày nói có khách. Khách nhân. Không sai. Lâm Hiên thở dài vốn tưởng rằng ở nơi hoang vắng này kết. Anh thì sẽ không bị ai dòm ngó. Có lẽ đồng tính lại lớn đã kinh động. Đến đám yêu tộc. Lâm Hiên đem thần thức phát ra rất nhanh sắc mặt liền trầm xuống đối. Phương có hai kẻ hơn nữa đều là yêu tộc hóa hình kỵ Đều là hóa hình kỵ Nguyệt Nhi nghe xong vẻ mặt cũng có chút nhăn. Nhó đối phương khẳng định là bị thiên tượng kết anh thu hút tới. Thiếu ra hay là chúng ta nhanh trốn tránh đi. Ở nơi cấm địa đối với tu sĩ lại có có những hai gã yêu tộc hóa hình. kỵ Nguyệt Nhi cảm thấy không nên đối đầu trực diện với bọn chúng. Đã không kịp. Lâm Hiên lộ ra một nụ cười khổ. Lúc này hắn cũng không muốn xung đột. Cùng yêu thú, Nguyên Anh vừa mới kết thành còn chưa vững chắc. Lúc này, đối phương chỉ cách chưa tới trăm rằm, đành phải ở lại đón tiếp vậy. Ở bên kia hai lão yêu vật cũng đã phát hiện ra lâm hiên. Chu Huyên quả nhiên nơi đây có một tu sĩ vừa mới kết anh thành công. Làm giao thu hồi thần thức mắt lộ ra hung quang nói. Hừ, nơi đây vốn không có dấu vết tu sĩ. Ngay cả yêu tục chúng ta cũng Rất ít qua lại Ta đang muốn xem ra hỏa nào lại to gan lớn mật dám Kết anh ở đây Có chút kỳ hoặc nhưng nguyên anh của tu sĩ rất bổ dưỡng chúng ta có Thể chia ra mà hấp thu Làm dao lè lưới liếm liếm khóe miệng Giữa Trời băng tuyết hàm răng sắc nhọn của hắn phản xạ ra những tia sáng Lập lòi Không sai Lão giả còn chưa kịp dứt lời thì thần sắc súng động ngẩng đầu nhìn về. Phía xa, một điểm sáng màu hồng tựa xa bay lại tới gần thì càng lớn thì ra là một con ma tước đến trước người lão giả bảo cho thì bay quanh. Người lão giấu xít kêu: "Chu huynh có chuyện gì vậy?" Chỉ thấy lão giả lại khoát tay ra ý bảo Lam Dao im lặng. Qua thời gian chừng một tuần trà lão giả mới quay đầu lại trên mặt lộ Vẻ mừng rỡ như điên há <cười> há Lúc này thật sự là song hỷ lâm môn Lam Giao nghe vậy thì thần tình như lọt vào trong xương mù nhất thời Ngơ ngác Hỏa điểu vừa truyền lại tin tức đã phát hiện tung tích ra tiểu nha Đầu của tuyết hồ tụ Ờ ở đâu Lam Giao cũng không kìm được mừng rỡ nói Ở trung tâm của nơi vừa mới phát sinh thiên địa gì tưởng kia Cái gì Nói như vậy là nha đầu ở chung một chỗ với tu sĩ vừa kết anh Không sai chắc chắn là bị đối phương xanh cầm À rơi vào tay nhân tục cũng khó trách chúng ta tìm kiếm khắp nơi mà Không thấy Chu huynh xem ra vận khí chúng ta lần này cũng không tệ Nhất tiến hạ xong điêu Hai lão quái cùng ngửa mặt lên trời cười to rồi thi triển han thông. Rất nhanh đã biến mất giữa gió tuyết minh mùng. Nguyệt Nhi, lát nữa không cần ngươi ra tay. Thiếu ra, người muốn đơn đấu với hai kẻ nọ. Đúng vậy. Lâm Hiên gật đầu. Nguyệt Nhi cảm thấy không ổn nhưng vẫn. Nghe lời bay vào trong áo hắn. Sau đó Lâm Hiên ung tiểu yêu hồ hóa thành một đảo kinh hồng bay ra khỏi. Cổ động kỳ lân. Hai đảo đồn quang hiện ra trong tầm mắt hắn sau vài cách trước mắt đã. Tới trước mặt Lâm Hiên. Hào quang thu liếm lộ ra thân ảnh của hai lão quái vật. Thấy bộ dáng Lâm Hiên vẫn ung dung bên kia lam dao rất ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn lại chiếu sang tiểu tuyết hồ nằm trong. Lòng ngực Lâm Hiên, quả nhiên là tiểu công chúa của tuyết hồ tục. Trên mặt lão giả bào cho cũng lói lên tia hung tàn thân hình nhoáng. Đã chớp đồng phóng sang một bên cùng với Lâm dao vây Lâm Hiên vào. giữa đối phương đã biểu lộ địch ý rõ ràng Lâm Hiên hơi nhú mày phất tay áo. Phất lên tế ra một đôi ngân hoàn tinh xảo chỉ thấy hào quang bắn ra. Bốn phía không ngừng xoay chuyển trên đầu của Lâm Hiên. Thấy thế hai gá yêu tộc ngẩn ngơ vẻ mặt kinh hoàng không nhìn được. Liếc mắt nhìn nhau chẳng lẽ nơi đã không còn cấm chế với pháp bảo ngũ. Hành, có chút ngoài ý nhưng bọn hắn cũng không để trong lòng đối phương chỉ. Có một mình mà vừa ngưng ghét nguyên anh. Thần thông cũng không được. Bao nhiêu, vô luận thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay bọn hắn. Khói miệng lam dao lộ ra vẻ cười khỉnh, vươn tay ra không ngừng biến. Ảo ra pháp quyết, toàn thân hắn phóng ra một luồng yêu khí đáng sợ. Yêu khí mãnh liệt vô cùng hình thành lúc xoáy kèm theo tiếng hàn phong. Vù vù vang vọng. Thân hình lam dao đột nhiên cao thêm vài thước trở. Nên vô cùng hung ác dữ tợn, móng tay cũng trở thành đen kịch ẩm chứa. Chứa kịch đột. Lão giả bào cho cũng không chịu kém cạnh trong mắt lói lên lệ quang. Từ trong miệng phun ra một viên huyết cầu màu đỏ tươi. Hai tay lão kết. Một đảo pháp huyết, huyết cầu trương lên biến thành độc nhãn rượu đầu. Giữ tờn. Lâm Hiên thấy thế thì nheo mắt. Mặc dù rất tin vào thần thông của mình. Nhưng hai gã yêu tộc hóa hình kỳ này cũng không phải tầm thường, sắc. Mặt hắn trở nên âm trầm quyết định đồng thủ trước. Cũng không thấy hắn có động tác gì mà cửu thiên minh nguyệt hoàn bắt. Đầu chạy lệnh. Lên kịch liệt phát ra linh quang kinh người hơn 10 đảo. Quang nhận hình hình trăng lưới liềm xé gió bắn thẳng về giao long. Trước mặt. Làm dao thấy vậy cũng không chút sợ hãi giống to một tiếng hai tay vũ. Động nhanh như trước đón đỡ Thân thể yêu thú hóa hình kỳ được luyện Hóa thì mạnh mẽ không kém gì pháp bảo Hai cánh tay hắn được lân giáp che kín vốn là đau thương bất nhập Chỉ thấy những quang nhận vừa đánh tới thì trong tiếng rồn ràng va chạm Lam giao đồng thời phát ra một tiếng kêu thống khổ Một mảng huyết vụ Bắn ra yêu khí toàn thân Lam dao cuồng chứng vội di chuyển sang một bên Lúc này bộ dáng của hắn vô cùng chật vật dùng tay che che miệng vết, thương, huyết tanh uống ra khiến trong mắt Lam dao tràn ngập sự kinh. Ngạc khó tin. Trước kia khi giao thủ cùng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì Pháp, bảo của đối phương chưa bao giờ làm thương tổn cánh tay của hắn nhưng. Bây giờ đối phương chỉ là mới vừa kết anh thành công. Lâm Hiên cũng không cho hắn thời gian mà nghĩ ngợi vươn tay điểm vào. Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn trên đầu quang nhận hình thành ngày càng. Nhiều đã gấp 10 lần vừa nãy trên mặt Lam Dao lộ vẻ kinh hoàng. Lão Sở Bảo cho cũng đồng thời giật mình, tuy Lâm Hiên chỉ là mải đao giết châu nhưng uy lực không tầm thường, sự khinh khi trong lòng lão đã hoàn toàn tan biến. Lão Sở búng ngón tay một cái, quyển đầu giống to một tiếng, há miệng Phun ra một đảo ma viên đỏ tươi đánh sang Lâm Hiên cũng không chút e ngại Thân hình phiêu hốt một chút thì đã Biến mất không thấy Trong mắt lão giả bào cho co rụt lại Đối phương lại có thể thi triển Thuấn di thuật Không không đúng Lão phóng thần thức ra thì phát hiện ra Lâm Hiên ở bên trái cách chỗ Cũ ba trường Cở thiên vi bộ Đây là một loại bí thuật vô cùng huyền ảng được ghi lại trong cửu thiên. Huyền công phải là cảnh giới nguyên anh kỳ mới có thể thi triển lâm. Hiên sau khi ngưng luyện thành ma anh đã từng thử qua nhưng vẫn thất bại. Khi đó là do pháp lực không đủ, pháp quyết thì lâm hiên đã sớm nắm. Vững, hiện tại có thể thi triển ra dễ dàng. Theo như trên điển tịch nói thì cửu thiên vi bộ và thuấn di thuật mỗi... Thứ mỗi vẻ, tốc độ cửu thiên vi bộ không bằng thuấn di thuật nhưng quỹ. Tích né tránh thì huyền ảnh hơn công pháp này chuyên đối phó với sự. Vây công tự bảo vệ bản thân thì không khó. Lần đầu lâm hiên thi triển. Quả nhiên rất huyền diệu. Hắn khẽ gật đầu vẻ mặt có chút thỏa mãn. cửu thiên huyền công chia làm ba thiên thượng trung hạ. Phần thượng. Chỉ là cơ sở, chỉ có sau khi tới cảnh giới nguyên anh kỳ mới thấy rõ. Được sự khác biệt phát huy huy lực kinh người. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai lão quái, khóe miệng lâm hiên lộ ra nụ. Cười chế nhạo thân hình hơi lay động một chút lại lần nữa biết mất. Không thấy tâm hơi. Trong tâm lão giả bảo cho nổi hàn khí, thầm kêu một tiếng không tốt. Rồi lấy trong lòng ra một viên bảo châu to cỡ mắt tế lên trên đỉnh. Đầu từ trên bảo châu tỏa ra một màn sáng nhàn nhạt bao bọc bảo vệ lấy. Thân thể. Lúc này lão quái này mới nhẹ thở ra một hơi chuẩn bị khu đồng một. Pháp bảo khác. Nhưng chỉ trong trước mắt lâm hiên đã xuất hiện sau lưng lão há miệng. Bắn ra một đảo kiếm quang màu lam nhỏ bé rồi không ngừng lớn lên. Linh. Quang lập lòe lăng lệ chém xuống đầu lão giả tuy nhiên màn sáng màu đỏ. Nhạt đã ngăn trở được. Xem ra vòng bảo hộ này thoạt nhìn rất mỏng. Nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Có điều phản ứng của Lâm Hiên cũng không. Chậm chỉ thấy tay trái của hắn lật một cái, một đảo hỏa diếm to bằng. Quả trứng gà xuất hiện trong lòng bàn tay. Bàn tay khẽ dung hỏa diễm lập tức bùng lên, sau đó như lưu tinh cản Nguyệt bắn thẳng vào người lão giả. Bụt một tiếng vòng bảo hộ đã bị đốt cháy, khuôn mặt lão giả bào cho. Tràn ngập kinh hãi, đây là ma viêm gì vậy? Phải biết rằng vòng bảo hộ này có thể ngăn trở pháp bảo hàng đầu nhưng... Không ngờ lại bị hỏa diễm quỷ dị này ăn mòn. Lúc này toàn thân lão cứng đờ trong mắt lói lên một tia tuyệt vọng Nhưng vẫn vươn tay đấm mạnh vào ngực trong miệng phát ra một tiếng Gầm nhẹ Trong tiếng sắc sắc của xương cốt bảo liệt vang ra y phục của lão đã Bị phá nát toàn thân không ngừng lớn lên Cây sừng trên đầu cũng to Ra đồng thời thân thể xuất hiện một tầng dày chất xám thô cứng tứ chi Dầm mạnh xuống đất hiện nguyên hình là một con yêu thú xấu xí. Đây là quái vật gì? Lâm Hiên nhớ mày yêu thú này hắn chưa từng gặp qua. Yêu thú này sau khi hiện hình liền hé miệng phun ra vô số cát vàng. Cuồn cuộn đem vài rằm xung quanh che phủ khuất cả bầu trời. Chỉ nghe. Sau một tiếng giống của yêu thú, cát vàng lập tức ngưng tụ thành một. Con Hoàng Long hung giữ lao về phía bích huyến ủ hỏa ý định dùng thổ. Dập tắt hỏa. Ô ô.